Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trên thực tế bà ấy là vô cùng, vô cùng, vô cùng điệu bộ. Trừ phi là thiên Kim hào môn, nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ là một bài chồng kê cớm đó. Uông Sào Linh ở đầu bên kia không nói gì cả. Tôi nói của tôi như vậy thật sự là rất thất lễ. Nhưng là Sào Linh à, là bạn bè của cô, tôi rất lo lắng cô sẽ bị tổn thương mới nhiều là đánh cuộc điện thoại này đó. Tôi hiểu ý tốt của cô vượng Hề à, tôi biết là mình nên làm thế nào rồi. Anh họ thiên diễn của tôi là một người tốt, đáng giá để phụ nữ phó thác cả đời. Nhưng là anh ấy là con trai độc nhất, tất phải cửa kế khách sạn, không có khả năng chuyển ra xây dựng tổ ấm gia đình nhỏ. Xảo Linh à, gà cho anh hạ tôi thì nhất định, tại 20 năm, 30 năm sau này, cùng với mẹ chồng xem thường con dâu nghèo sống chung một chỗ. Cô nguyện ý cắn chặt răng triệt để nhẫn lại sao? Có lẽ cô cùng với anh họ thiên diễn có thể cùng với nhau cảm động bà ấy, cho đến khi bà ấy thật lòng chấp nhận các người mới kết hôn với nhau. Tôi sẽ thật tốt để suy nghĩ Cẩn thận suy nghĩ một cách kỹ càng Xào Linh à Tôi thật tỉnh mong mọi tất cả bạn bè của tôi Cũng phải đến hạnh phúc Đó là bởi vì cô bây giờ là một thiếu phu nhân hạnh phúc sao Có tầm từ nói đùa Tôi thật là cao hứng thay cho cô đó Tôi sớm đã không phải là thiên kim tiểu thư mảnh mai nữa rồi Được cuộc sống hiện thực tôi luyện Thật sự là rất kiên cường nha Thật là tốt Cô so với tôi cùng với Chi Thiến Đều đã mạnh mẽ hơn rồi cô có biết chi thiến nhắm đến người nào hay không hả chị ấy lại gặp được tổng giám đốc long thiên rừng sao không phải nha, sự nghiệp của tổng giám đốc long nhiều như vậy cơ mà thiên sứ quảng trường liền giao lại cho giám đốc âu kiệt mới nhiệm chức vụ phụ trách anh ta thế nhưng lại làm một soái ca kết quả chi thiến thay đổi nhắm đến anh ta rồi âu kiệt đã lập gia đình chưa chưa có nha, chị Thiến nói muốn kêu cha cô ấy nói đi chuyện xem mắt đó Oh my god, thật không hồ là chuyện của chi thiến làm mà đúng vậy rất là mạnh đi Thành thật mà nói, tôi cũng có một chút hâm mộ dũng khí của Chi Tiến. Đó là gia thế, tiền tài, thế trao cho dũng khí. Có thể yêu thì sẽ lặng lẽ màu khí hùng. uông Sào Linh có lúc không khỏi sầu não đến chuyện sự nghiệp của cha mình thất bại, khiến cô ấy nếm tân tình, ấm lạnh. Liền yêu phải một người, yêu đến thật là ủy khuất. Phượng Nghe rất là đồng tình với cô ấy, nhưng cũng không thể giúp được gì cả. Cúp điện thoại cô nhịn không được, lại gọi cho thẩm thiếu dương. Nghe giọng nói lạnh lệnh của anh. Anh giới thiệu một thiên kim hào môn. Rất giống vợ Tắc Thiên làm nàng dâu tốt cho cô em. Bảo đảm ngày ngày là đặc sắc đó. Anh rất là dấu xa nha. Ngày ngày trên diễn đại chiến mẹ chồng nàng dâu tốt để đuổi dẫn hay sao chứ? Chắc chắn cô của em sẽ cảm tạ anh mà. Thầm thiếu dương tiên sinh à, anh họ của em cũng không có. Cùng với anh là kết thủ án nha. Phương Hề tốt bụng cất lời nhắc nhở. Đàn ông nếu nhiều yêu đuối, đến nỗi không thể bảo vệ được vợ, liền nhất định là bánh quy nhạc kẹp nhân đi anh họ tên diễn cũng không phải là yếu đuối mà là cùng với dựng một dạng hy vọng gia đình hài hòa không cần ồn ào cãi nhau ảnh hưởng tới hình tượng khách sạn đó Phương Hề cũng hiểu được đàn ông của Phan Sa chính là chân mệnh khổ kia vẫn là ngoan ngoãn với con dâu mà cô em chọn chúng kết hôn đi nếu anh ta nghĩ muốn làm một đứa con hiếu đạo thì kết hôn với ai có cái gì là khác biệt chứ Thầm Thiếu Dương đối với họ Phan cũng không có lòng đồng tình gì cả Nghe anh nói vậy vượng hề trộm chấn mắt. Em đúng là không nên cùng với anh là thương lượng mà. Thầm thiếu dương ở đầu dây bên kia nhốn nhốn vai nói. Loại chuyện như vậy tìm ông trời thương lượng cũng là vô dụng thôi. Bởi vì ông trời cũng không có cách nào thay đổi cá tính của cô em cả. Cũng không thể khiến cho Uông Sảo Đinh có một đêm là trở nên giàu có. Nghe anh nói như vậy em càng nhột trí rồi nha. Lão công mà anh thực là hẳn không thích lệ người khác mà. Lão bà, anh nghe không hiểu em cần anh phải kích lệ em cái gì chứ. Hồn sự của anh họ em cùng em có quan hệ gì đâu Nếu như không giúp được gì Vậy thì tốt nhất đừng có nhống tay Tránh cho chọc toàn linh tinh đi Thầm Tiểu Dương kết nhất Là can thiệp vào chuyện người nhà của người khác Cũng không cho phép người khác can thiệp vào chuyện nhà của anh Em chỉ là đứng trên lập trường bạn bè mà lo lắng thôi quân xảo Linh cũng không được tư cách làm bạn của em Tiểu Dương à Phương Hề chợt cảm thấy có một lòng dội lên Thôi được rồi Ngày sau chính em lại từ từ thể nghiệm đi Thầm Thiếu Dương bình tĩnh, ung dung, đùa cợt đối với bức họa ở trên tường, rồi cười nhận một tiếng nói tiếp. Hôm nay em trở về tình cờ gặp cô của em. Có phải hay không thuận tiện nhắc nhở bãi một chút tới hành động của Phan Vinh Mỹ một chút chứ? Không cần chỉ biết phê phán bạn gái của con trai, con gái của bà ấy, nhưng là cô sẽ bị bắt đi mà dìm lồng heo đó. Cái gì mà dìm lồng heo chứ? Phượng Hề không rõ mà cất tiếng hỏi lại. Anh đã nghe anh rể nói rồi. Anh rể còn lại là nghe ông nội của anh ấy nói trước kia ở xã hội nông thôn bắt được san phu xâm phụ liền nhốt vào một trong cái lồng heo ngâm tại trong nước suối mà chìm chết chính là kêu dìm lồng heo đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện